Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái nhà anh này buồn cười thế nhỉ? Bảo tay tôi thì có mật này vong nào chịu được ấy chứ lại Mấy cái loại tôm tép này tôi gặp á Còn nhiều hơn là gặp người sống Tôi còn tha không giết cho là may lắm rồi này Gã thầy pháp hất hàn Lại phất phất cái vạt áo ra cái vẻ mình là người học cao hiểu rậm Pháp thuật cao tay hơn người lắm Cả hai người cứ thế mà được tung được hứng Được một hồi thì thầy mới nói là phải đi làm lễ kẹo trễ giờ vội lục trong túi đồ nghề ra một tờ sớ mà thầy đã thảo sẵn, quỳ sụp xuống dưới đất mà vái như vái tế sao. Sau đó lắc chuông rồi đọc một tràng các thứ tiếng khó nghe và cuối cùng thì liền đốt tờ sớ trong tay bằng cái ngọn đèn dầu thắp ở trên mâm đồ cúng. Đấy, xong rồi đấy. Nhà anh mang muối gạo đi rải xung quanh chỗ này, như thế là được. Thôi, tôi phải đi về đây nhá. Đoạn Thầy cũng lần lượt thu lại thứ số đồ nghề của mình, còn không quên xin lão Toàn cả đĩa xôi, lẫn vài thứ hoa quả, để lại cho lão mỗi cái thủ lợn, vẫn còn đang thi thoảng bốc lên vài cái luồng khói ấm nóng. Dạ, thế mời thầy lại nhà ạ. Lão Toàn khép nép lắm, ấy vậy mà làm một cái lễ chưa đầy 15 phút, đã đi mất gần 3 triệu bạc. Lão xót tiền lắm, khẽ lầm nhầm ở trong miệng, 3 triệu bạc cũng bằng với số tiền gia đình của lão đi chợ hơn 2 ngày trời, có khi là còn hơn nếu rơi vào thời khó khăn. Khẽ lắc đầu mà chép miệng, ngẫm nghĩ, dù sao thì thầy cũng đã giúp cho lão đuổi đi được cái vong xấu coi như là quả đi thay người thôi. Nghĩ như thế thì cũng đành vậy. Lúc này cũng đành bê cái mâm thủ lợn quay trở về nhà. Chừng 5 phút sau thì lão cũng đã về tới sân thấy mụ vợ đang ngồi thái rau lợn để chuẩn bị cho lợn ăn thì liền hắng giọng gọi vào bên trong. Bà nó, một tí nữa thái tạm cái tai lợn để bóp nem thính đấy nha. Rồi còn lại thì đậy kỹ lồng bàn vào, kẻo chó mèo nó tha đi ăn mất. Chiều nay bác Hà sang thì ngả 잔 nốt để anh em tôi uống rượu. Mụ vợ nghe thế thì liền ngừng tay, ngẩng mặt lên mà hỏi. Ơ, bác Hà Bác Hà nào vậy? Sao em không biết nhỉ? Lão Toàn đi đến trước hiên nhà, đặt cái mâm xuống rồi trả lời. Đấy. Lúc đó còn chưa có lấy mình mà. Bác Hà là anh em con nhà họ hàng gần với nhà mình đấy. Ngày trước cái hồi mà tôi còn hay chở mình bằng cái xe thồ lợn ấy thì bác ấy đã vượt biên sang bên đất đầu để mà bươn chải rồi. Nay vừa mới về, thấy cũng tườm tất lắm, không biết là có bỏ được cái tật tắt mắt đi hay không nữa đoạn. Lão với lấy cái điếu mà rít lên một tràng long sòng sọc. Mụ vợ nghe lão kể đến đây thì liền cười phá lên, gãi gãi mông mà nói: <cười> "Có phải là cái ông Hà mà ngày trước hay đi câu trộm chó ở xóm em hay không vậy? Thế sau cái đợt bị dân làng họ đánh cho thừa sống thiếu chết thì là đi sang tàu luôn đấy hả?" "Ơi nào có câu chó, chỉ tiện tay thả vài miếng bả mà thôi. Bình nói câu câu chó mất hết cả quan điểm ra." <cười> phải rồi, tôi nói thế oan cho anh em nhà anh quá. Mụ vợ giơ cao con dao chặt phập một nhát sâu hoắm vào thân cây chuối, làm cho lão Toàn còn đang nhấp giờ ngụ nước chè cũng phải suýt đến mức phụt cả ra bên ngoài. Tôi nói cho ông biết, giang sơn thì dễ đổi mà cái bản tính thì thực sự là khó rời lắm. Ông quan hệ ít với mấy người như thế thôi, kẻo lại sinh hờ đấy, gần mực thì đen. Mà gần đèn thỉ dạng, các cụ dạy thì cấm có sai bao giờ đâu. Lão Toàn ập ừ, lại cất giọng hỏi. Ơi, thế thằng Cù Ninh vẫn chưa đi học về đây à? Chưa, nay chủ nhật nó đi học thêm ở nhà ông giáo hóa, chắc là một lúc nữa mới về mà thôi. Độ nửa tiếng nữa thì việc lợn gà cũng đã xong xuôi, lúc ấy cũng đã quá trưa rồi. Mụ vợ của Lão Toàn lại chạy lên trên nhà chỗ Lão Toàn đang nghiền ngẫm bên cuốn lịch vạn niên. Thấy vợ Lão đi vào, thì Lão Toàn liền cất giọng hỏi. Đây này, trong sách nó ghi là tuổi tôi năm nay thì có ngày 22 với ngày 25 là ngày đẹp để mà động thổ xây nhà đây này mình này. Mình xem xem, ngày nào thì phù hợp chứ. Mụ vợ gã lau đại tay vào đít quần rồi lại xách lên cái thủ lợn mà ấp úng. Rồi, thôi, thôi thôi thôi. Tôi đàn bà con gái biết thế đách nào được chứ. Nhà nó xem ngày nào làm được thì làm. Mà thôi, để 25 thì mình làm đi. Tôi thấy ngày đó được đấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net